Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Và ngày hôm nay là một cái lịch phát sóng đột xuất à, Giống như những cái tập truyện ngắn lần trước của Cụ Long Huyền Sự Đây sẽ là một cái truyện ngoại truyện mới và phát song song với chiều dài của Cụ Long Quá Sự Ký Để giúp cho mọi người hình dung hơn về thế giới của Cụ Long Quá Sự Ký Về thế giới của những tác phẩm truyện của Lâm Gia Thái Bảo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 anh tóc vào một bãi trống tương đối cao ráo, có nhiều cây sau to lớn, thoải tán ra như một cái ô tự nhiên che mưa. Liêm kêu út đất ra thả nèo, cắm sào. Bản thân anh ta cũng tra côi nắp hầm có bị trĩ nước hay không, lơ là một chút là gạo hư hết. đến lúc sông xuôi, thì trời đột ngột bớt mưa trời tạnh hẳn đi. Bầu trời vẫn một màu u ám như cái mệnh lông chuột.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 Rồi tay cầm dao tay cầm đèn Nhìn xuống nước Cây bông súng vẫn bình thường Không có cánh tay tím tái nào bên dưới hết Nghĩ mình bị ảo giác cho nên nhìn nhầm Liêm đen thở dài Liết qua đống bông súng đã hái ngẫm lại thấy cũng đủ rồi nên thôi Tiếp tục chèo về phía bụi mít Ai về vừa ngồi xuống định chèo Thì rầm một tiếng Mũi xuồng vai vào thứ gì đó Cứng chắc ở dưới nước tiếng chim kêu cùm cùm cứ vang dậy liêm đang sững sờ trong thấy mũi xuồng là hai con cúm núng đang đứng trên mặt nước quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ như hai viên thang đỏ nó cứ kêu lên liên hồi cùm cùm càng lúc càng lớn tò mò anh đứng dậy bước ra đầu mũi hai con chim bạo dạn không hề sợ cứ đứng đó ngẩng lên nhìn anh nó kêu hệt như đang mắng anh động chạm tới thứ gì của nó vậy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 Cung hăng đập cánh xua đuổi Liêm đen trội đèn một vòng, Thì ra cái khu hình vuông này Là một cái nghĩa địa mã nằm loạn xạ bên dưới Trong làng nước trong vắt Ánh đèn sôi xuống thấy rõ một một. Liêm đen bắt đầu cảm thấy sợ Đột nhiên đuôi xuồng trung động Hệt như có ai đó chụp lấy mà lắc mạnh vậy Anh quỵ xuống Tay chụp đầu muội Mặt dí sát vào con cúng nấm bị nó mổ giật cả mình. Liêm đen bỏ thôi lui, quay ra sau chụp cây dầm thì thấy thân dầm có dấu bàn tay ướt đẫm. Là ai đã chụp lấy nó? Không biết. Liêm đen cũng mặc kệ. Mối suồng bám đầy những bông súng ma, chúng vắt ngang tựa như dây thừng đang cố trốn chiếc suồng lại. Liêm đen khấn lẩm rầm. Lại ông bà cô cậu, tha cho con. Con cố tình mẫu phẩm, con, con đi, con đi.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 Anh đặt ly trà xuống, kéo cây đèn pin tra coi có phải dắt đĩa hay thằng lằn trắng mối gì hung Ái về dựa trút cây đèn ra, có thứ gì đó như dầm đâm ngược vào da thịt anh. Do đang ở nhà của người lạ, liêm đen cũng biết kiềm chế nên chỉ kêu khẽ một tiếng ui da mà thôi. Nhìn lại, thì tra là ba cái chân nhang cắm ở cái khe dắt bên thân đèn pin. chân nhang đâm mà sao đau tới như vậy? vấn đề là tại sao cây đèn pin lại có chân nhang? Liêm đang nhớ lại lúc út đất mua cây đèn vậy, ngay khi ghe chuẩn bị đợt khởi hành rồi, đang lúc không có đồ cắm nhang, nó lấy cây đèn ra, cho cắm nhang vào cái thanh dắt ở trên thân đèn đỡ, xong rồi lôi nhậu mà quên lấy ra. Liêm đen gỡ chân nhang định ném đi, thì chợt toàn thân anh lạnh ngắt.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 tiếng gào trốn dẫn vang vọng ở đằng sau. liêm đen biết bà ta có thể nhìn thấy cái xuồng mà đuổi theo. anh đánh liều cởi hết đồ trên người, đẩy xuồng trôi đi. lúc này đã tới đoạn kinh có giữa nước. anh phóng xuống hít bột hơi thật sâu, rồi lặng trốn vào trong đám dừa. và quả nhiên, con quỷ cái đó, treo trên tấm nắp họng lao tới bằng bằng. vừa thấy xuồng thì đã nhảy bổ lên.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 Con quỷ hất cái nón trà kiều lên à, ha ha ha Thì cha mày dám giấu nó Ờ Tao xé xác cả hai đứa bay Nói trồi nó nhào tới Hai bàn tay mười ngón nhọn quắc Tựa như cái lưỡi dao Định xé nát mặt ông lão trà Ai dẹt ông ta gạt đi dễ như bẩn Trời nói Nè Bữa nay tao không muốn đổ sát thêm nữa Mày trả xác cho người phụ nữ này cho cút đi thì tao tha Cách đây cây số về hướng Bắc có một ngôi chùa nhỏ Tới đôi nghề kinh sám hối 30 năm sau đi đầu thai lại chớ có giấc dưỡng như vậy Tao đánh cho khổ siêu sanh đó Con quỷ thì vẫn cười lên khàn khắc <cười> Mày là cái gì mà mạnh miệng dữ vậy Đạo sĩ túi hả Tao ăn công dưới chục thằng rồi Ông lão sấn tới Cánh tay nhanh như cắt phóng đi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 Liêm kể lại chuyện gặp ngôi làng ma quái Ông ta thở dài rồi nói Úi, đợt này nước lên đột ngột Chỗ này hai bữa trước có cân dòng Nhiều người làm đồng bị hụt chân, chết đuối nhiều lắm Do nước nổi lên không chôn được Đành để đại một cái hồn trong nhà Xui sao con quỷ mượn sát người đàn bà đó định bắt người ăn thịt đó Tôi nghe tin, nãy tới đây định bắt nó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 mà diệt được con quỷ đó vậy? <cười> không phải bùa, đạo sĩ mới xài bùa. Lục Lâm xài chú, dùng kinh văn á xông lên trên da thịt, thi triển thì đọc kinh văn ra, từ da thịt tỏa ra pháp lực thiêu đốt ma quỷ. Đó là cách của Lục Lâm dùng đó. Ủa, Lục Lâm là gì vậy bác? Ủa, vậy chứ cậu không phải người lý già sao? Ủa lý gia? Hả?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 Liêm lát mắt nhịn Nuốt nước bọt Sợ rằng ông ta cũng là loại quỷ sống thì chết luôn Ông lão hiểu tra Cười khà cho nói <cười> Cái này không có phải tà môn ngoại đạo gì ghê gớm đâu Chỉ là những thứ hữu ích Đi diệt ma của Lục Lâm tụi tôi thôi Ôi mà Lục Lâm là cái gì vậy bắt Lúc này đã chèo tới ghe của Liêm Út nớt ngủ gục trên cabin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 Liêm đen mới đem cái chuyện gặp quỷ cái ra kể lại cho út đất, làm mặt mày nó xanh như tàu lá. Cả hai đều vô cùng thắc mắc, lục lâm chốt cuộc là như thế nào? Ông lão cười cười, nhấp một ngụm rượu, kéo hơi thuốc, thoải mái các tay lên gối, rồi mới tự tốn nói: <cười> "Được rồi, để ta kể cho hai cậu nghe đó, về cái gọi là lục lâm."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 Và họ chính là tổ tiên của hàng trong Khoảng cuối thế kỷ thứ 14 Hồ Quý Ly chuyên quyền Uy hiếp vua tôi nhà Trần dụng quê thiên trường Nam định của vua Trần trước kia Là làng trài yên lành nay bỗng nhiên bị truy sát Bên Trung Quốc lúc này Nhà Minh đang tráo riết chuẩn bị quân Để mà đánh Đại Việt Dòng họ vua Trần ghét cay ghét đắng Những kẻ như Trần Ít Tắc Thà chết chứ không qua đất Bắc Nên cũng dạc về Nam Phương Nam biển đẹp, cá nhiều Sáng giật xa khởi vô cùng phong phú Những người này ban đầu đi săn tổ yến máu Săn sang hô bảy mạo, vi cá cho bán ra Lục Lâm nghe tiếng Bèn tìm tới đặt hàng những kẹo ngon Họ là những thông hải đời đầu Tuy nhiên, khi đó họ tự gọi là Trần Vĩnh Thông. Thời điểm đó thì đóng tại vùng ngày nay là Phú Yên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 hay giúp người, cực kỳ căm ghét bọn cậy quyền cậy thế hiếp đáp người nghèo. Có lần một mình ông xông thẳng vào tư dinh của một tai phú hộ nọ, dùng võ nghệ đánh gục cả đội 75 gã tráng điện cầm vũ khí gầy gộc. Mục đích là để cảnh cáo diệt tai phú hộ nọ áp bức nông dân. Sau cái chuyện đó, chính quyền chúa Nguyễn ở đàng trong bắt đầu có ý định chiêu dụ ông vào hàng ngũ, nhưng ông từ chối.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 Tuy nhiên, sau khi nhà Tây Sơn vừa nắm quyền, cả giới Lục Lâm vô cùng bất ngờ khi thấy Mạc Hải Vinh trở lại Bắt đầu kết nối với các kẹo làm ăn, hồi sinh lại giới Lục Lâm Nhà Tây Sơn giữ ngôi chẳng được bao lâu thì bị Nguyễn Ánh đoạt về Giang Sơn Dĩ nhiên, Mạc Hải Vinh lại nằm trong danh sách tróc nã của triều đình Lo sợ Lục Lâm lần nữa ngưng động, nếu vậy có thể dẫn tới lụi tạng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 Chỗ ba chấm thì điền danh tự liên quan tới chuyên môn của mỗi nhánh. Bên chủ khi đó sẽ nối tra lai lịch, bao gồm tên và nhánh con của mình. Ví dụ sang lan thì hỏi là lan bao đũa? Đập miễu thì hỏi là miễu biết hát? Hàng trong thì hỏi là quẩy gánh? Thông hải thì hỏi về bắt Ma Gia? Quẩy gánh nghĩa là số đồ nghề của một hàng trong. Một người mới giàu nghề,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 Âm mù bán đứng tất cả lục lâm. Mạc khải Vinh cùng những người đồng ý cải tổ và phe bên kia đấu với nhau mấy tháng. Cuối cùng phe của Thiên Quảng thất thế đi trốn lên dùng biên giới Miếng Điện và Vân Nam Trung Quốc. Sau này thuộc hạ của ông ta Xuất Sơn lấy tên là na Long Hội. Sau khi ổn định được lục lâm Mạc khải Vinh ít xuất hiện hơn ngào du đây đó. Có lần ông đi ngang qua dùng bây giờ là tà bạ An Giang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 Giờ thì tranh thủ nhậu đi sau dài dòng rượu Ông lão nói Rượu bày mùa dở quá Có dịp ghé qua chỗ tao Uống định sân tủ là bá cháy đó Ờ dạ thất lễ quá Nãy giờ tụi con chưa biết tên bác Để xưng hô cho phải Ồ tao thứ năm Ở trong rừng tràm á, Nên đồng đạo gọi là năm trạm Tụi bay có đi tỉnh Biên Thì ghé qua nhà tao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 thử hỏi Lục Lâm 10 phần bí mật thì những thú vui của họ được mấy người ngoại biết tới đâu. Ở cách thị trấn nhà bàn về phía Tịnh Biên chừng 8 cây số, sâu trong con đường mòn dẫn lên một quả đồi nhỏ, có một nơi như vậy. Nói ra thì quả đồi đó cũng giống như một cái hòn đảo nhỏ, giữa ruộng đồng bạc ngàn đang mùa ngập nước xung quanh. Nếu đến Trì Tồn, Tịnh Biên vào mùa tháng 8 tháng 9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 Người dân ở đây gọi quả đồi đó là đồi Năm, do nó thuộc sở hữu của ông Năm Trầm. Xung quanh ngọn đồi đó là một trừng trạm rất rộng. Đứng từ quốc lộ nhìn vô thì thấy chỗ tiếp giáp như đồng ruộng và trừng trạm có một cái láng nhỏ. Cứ tối tối, người ta thấy ông Năm mắt nhộng nằm ở đó. Kế bên còn có cây đèn bảo. Thỉnh thoảng có vài người bơi xuồng tới, có vẻ như là người đi bắt ếch, nhái gì đó. Vì chỉ thấy họ lẫn vào trong rừng trầm Có khi một lát quay trở ra Khi thì tới sáng ngày hôm sau Ai khi bơi xuồng Đến gần chỗ ông Năm Đều thấy họ kéo xuồng lại Trời nói à, Bữa nay trăng sáng Thằng Lăng có một đuôi không Mỗi lần nghe ai nói câu đó Ông Năm vẫn nằm im trên võng, tay pe phải cái quạt rồi nói Đuôi thằng Lăng ngày nào cũng rụng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 Vì nó thể hiện rõ đặc điểm khác biệt nhất của nó Quán nhậu toàn là dân phiêu bạc giang hồ Ai cũng có thể đào diến Hoặc đập miểu Gió nghệ ít nhiều cũng ghi gớm Vậy mà ít khi chỗ này có đánh nhau Xích mít không phải là không có Nhưng ai cũng sợ năm trăm một phép Bởi một bận lão đập cho hai bàn Định vai chạm thấy bơ vợ năm trăm giọng giạc nói à, Ngày xưa con tỷ với thằng Sâm đó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 Ban đầu là những câu hỏi xã giao Ngà ngà rồi thì nói về những tinh đồn Xỉn rồi Thì bạn kiếm mối làm ăn Mà thú vị nhất là cút tinh đồn Lục lâm ít khi biết được chuyện của nhau Nên mấy vụ tinh đồn này Chiếm một thời lượng khá lớn của họ Mà cũng phải thôi Bởi vì trong cuộc sống bình thường Mà chúng ta đã bị những tinh đồn lá cải Làm cho sao nhãn Vậy thử hỏi trong chốn quyền bí Những tinh đồn nghe nó còn thú vị tới dường nào Ê hey mày, hôm bữa tao nghe Tú Linh đệ lục á Cùng với thằng Hùng đi kiên lương rồi Rồi đất ơi Anh Hùng mà mày dám kêu thằng hả Tao giả cho bây giờ đó Một bàn khác Thì lại đang bàn Nè nè nè, có ai nghe nói tiền hổ phụ Xuất hiện chưa Ủa mà Hùng nào phải Hùng bonsai sai chỗ chú Bảy xăm năm năm trước không Chú Bảy chết uổng kì hay mày Chứ, giỡn quậy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 Thì giờ tao nghe đồn ông có pháp nhãn Phát sáng ca ngàn thước mà. Ai thập đồ đệ Bí mật nhất Thì hay nghe người ta nói về cậu hai võ trường Vân Với cậu Tư trọng. Còn chính danh thì tao thấy ông cũng bá đạo Mà hơi lặng tiếng lắm đâu nè Nhắc chính danh tao mới nhớ Có nghe nói Về đồ đệ đầu tiên của ông chưa Con nhỏ đó nghe đâu là đầu giếng Nhiều người ví nó như cậu tư đó <cười> Chiếc trò nhiều người dễ giải quá Trình cậu tư thì phải khác chứ Ừ. Chừng nào mà nó đảo chiều mạch thất sơn được đi Thì lúc đó ta mới sợ Bọc bàn cát thì thì thầm Ê Nghe nói địa Long phụ xuất hiện kìa Trên bàn đó lập tức nhau nhau lên Cái gì Phụ nghe nói hơn trăm năm nay Mới có lại đó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 Đều có đồ chơi thứ dữ khèn người ta hết À Còn về nà Long Hội Nghe nói đang trục trịch trở lại Săn lan quá trời kìa Cái gì <cười> Săn lan đã khó rồi Bây giờ còn phải cạnh tranh với bọn nó nữa sao Đã Mày sâu sâu quài Cái lúc mày chưa đẻ ra thì nó đã biến mất rồi Có biết tụi nó có năng lực ra sao đâu Một người nâng ly Trầm ngâm lại nói